Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà không có ăn nấu nên hỏi tôi nếu muốn xin đó thì đi theo. Tôi lúc đó nghe vậy cũng ham lắm. Nhưng mà lúc còn nhỏ tôi nhớ bà ngoại tôi đã từng dạy là đừng có xin gạo của người khác. Mình xin gạo người khác mình ăn mình sẽ bị mắc nợ họ. Cho nên tôi có nói với bạn Thôi nếu có gạo dư thì mình đem cho chùa để nấu cơm đi. Bạn đó mới nói là không có đi vô chùa được, cho nên mới kêu tôi tới lấy rồi muốn đem đi đâu thì cứ dịch đem. Tôi nghe lời bạn ấy, tôi đi theo để lấy gạo. Phải nói dọc đường, cười giỡn, vui chơi, hát hò. Từ lưa luôn, rồi còn cùng nhau ca điệp khúc dần trăng khóc nữa. Thiệt là vui. Rồi hai đứa đi dần dần, xa xa. Tới cái đoạn đường đó cũng tối rồi, rồi lúc đó xung quanh thì cũng thưa nhà, rồi cũng không có thấy bóng đèn đường nhiều nữa. Tôi có phần hơi sợ, nên tôi dừng lại tôi mới nói, thôi, không có đi nữa. Mai sáng tao qua tao vác gạo đi cho chùa, bây giờ về. Trễ quá rồi mẹ tao mà đi kiếm không được, á về là quỳ gối, mai khỏi đi bán hả mày? Thì con nhỏ đó nó mới nói, tới rồi, nếu mà mày muốn có gạo thì đi vô, còn sợ thì đi về đi. Nó nói xong rồi ngoe ngoẩy, nó bỏ đi một nước, rồi nó khuất bóng sau một cái con hẻm. Lúc đó tôi đứng tôi nghĩ bây giờ mình lỡ tới đây rồi, thì thôi ráng một chút đi vô, rồi mang gạo về mình đi cho chùa. Thế là tôi đi theo, và tôi đi quẹo vô cái con hẻm mà hồi nãy cái con bé đó nó đi vào. Khi quẹo vô con hẻm, đi chưa được 30 bước chân, tôi thấy bên trái của tôi đó. Nó có một cái ngôi mộ nhỏ. Lúc đó thì nhang cắm ở trên ngôi mộ đó vẫn còn cháy đỏ. Mà tôi nhìn thấy ở dưới ở dưới phần mộ, dưới đất đó, có rất nhiều gạo đổ ra đất. Ôi trời, trước cái cảnh tượng đó tôi đứng chết trân luôn. Rồi tự nhiên mọi thứ tối sầm lại tôi chẳng biết gì nữa. Sau đó tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trong nhà. Có mẹ tôi cạnh bên đang chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi nói là, có người phát hiện tôi nằm ngủ ở gần khu Nghĩa Trang, người lạnh ngắt nên đã đem tôi ra vào sau đó đã liên lạc được với gia đình tôi và mang tôi về nhà. Sau đó thì tôi lại được bà con ở Bình Dương làm cái cầu nối để mà gia đình tôi đến Bình Dương làm việc. Khi đến nơi thì gia đình người bà con có dẫn gia đình tôi đi tìm một cái phòng trọ để mà thuê. Đi làm dòng tìm mãi thì cuối cùng cũng thuê được một cái phòng ở trên lầu và cái phòng đó nằm ở cuối giải luôn nên nó cũng rộng rãi hơn các phòng khác. Cái phòng này nó mát lắm mà giá thì thiệt là bất ngờ. Chắc có lẽ bà cô chủ trọ thương mẹ con tôi hoàn cảnh đơn chiếc nên cũng lấy Tiền trọ rất ít so với các phòng thuê khác. Các phòng thuê khác nhỏ hơn mà tiền trọ lại mắc. Trong khi phòng này lạnh, mát mẻ, mà nó lớn mà không hiểu sao. Cái giá lại thiệt là rẻ luôn. Chắc có lẽ thương mà lấy như vậy. Cái đêm đầu tiên thì chúng tôi đến dọn dẹp để mà rửa phòng cho sạch sẽ. Chiều đến thì không có ở, mà đi về nhà bà con để ăn cơm. Tại vì ở cái chỗ phòng trọ mới này chưa có sắm được bếp núc gì hết. Thành ra không có nấu cơm được. Rồi khi về nhà bà con ăn cơm, đó, lúc đó trời mưa to lắm. Vì tôi nói thôi bây giờ ăn xong rồi, ở lại đây ngủ đi. Rồi sáng hôm sau về phòng trọ cũng tiện. Thì trong lúc mà dọn dẹp như vậy đi về nhà à, người bà con để ăn cơm, thì mẹ tôi lại bỏ quên cái điện thoại ở trong phòng trọ. Tôi mới mượn xe đạp của người bà con đó mới chạy về phòng trọ để lấy phone cho mẹ tôi. Cũng gần thôi, mặc dầu trời mưa, nhưng mà chạy rút tới cũng cả 10 phút. Tới phòng trọ rồi tôi mới dựng xe vô cái góc cây sung á, rồi tôi đi bộ lên trên lầu mà để đi vào nhà trọ. Tôi bước vào phòng, tôi bật đèn lên, rồi đi vào trong cái chỗ túi đồ, tôi mới lấy cái điện thoại cho mẹ. Thì ngay lúc đó chuông điện thoại reng lên, đó là của ba tôi lúc đó ba tôi đang là công nhân ở đồng nai ba gọi về để hỏi thăm tình hình phòng trọ như thế nào thì tôi mới báo nghe hot nhất tại đọc truyện